Đỉnh ra đến cửa hàng Thì thấy có đàn em là thẳng Đã đứng sẵn ở đó chờ Thấy đỉnh tra, thì vội chạy lại Đến hỏi Ông ta sao rồi Ờ Lâu ra tới đây á Thì tắt thở rồi Mặt mày tái xanh thấy mét Chết không nhắm mắt Hình như ông ta bị trụi tim thì vậy Mặt ông ta còn nét sợ đó Có vẻ như trước khi chết Đã chứng kiến điều gì đó kinh hoàng lắm <cười> Những kẻ tò mò thì phải chịu kết cục như vậy thôi. Thằng Huyền y thương nó, nên không dẫn nó vào xem. Thế mà nó cứ thích vào. Mày có muốn vào xem thử bên trong có cái gì hay không? Thẳng vội xua tay, lắc đầu thè lưỡi, định nói tiếp. Bây giờ kế hoạch thay đổi một chút. Mày về Sài Gòn lo tiếp công việc ở Măng Đảng. Tao giao quyền cho mày, và chú chính cũng lo. Tao sẽ có chỉ thị riêng cho các anh em trong bang. Tao phải tới Hà Nội có chút công chuyện. Sẽ trở về sao? Trong ban nhiều ông trộm tay to mặt lớn Không có anh em mình nữa Nói sao họ nghe được Thôi anh để mình theo anh về Hà Nội đi Lo xong công việc rồi cùng vậy luôn Biết đâu em giúp được cho anh cái gì đó Đến trường mắt nhìn đàn em Rồi nói Mày muốn giống ông già kia hay không Thẳng nghe tới vậy thì giật mình Nín lặng không đáp Đến dịu mặt lại Vỗ vai mà nói Việc tâm linh, mày không thể tham gia được. Nếu không thì anh cũng chẳng bảo vệ được cho mày. Còn trong công việc buôn bán thì anh không tin ai cả. Bọn Trùm ở Sài Gòn đều gian trá. Nhất là mấy thằng Trùm thu phế ở mấy chợ ca đầu mối. Còn anh thử biết nếu có mày vậy, chắc chắn không điều tiết được chúng nó. Nhưng chúng nó còn biết là có người của anh ở đó quan sát. Tại chúng nó cũng không làm gì quá trớn. Mày cứ về đi. Đỉnh vốn là dân anh chị ở Sài Gòn Là ông trùm to nhất trong bang bác gia Có số có má Giữ thiệt phần ở mấy chợ hải sản Đến còn lạ gì Bọn chân buôn ở Dũng Tàu và Sài Gòn Bọn tiểu thương Bọn cớm và mấy thằng cha trong coi Có đỉnh là trùm sòng ở đó Chúng còn chẳng ngắn Thì thằng thẳng là cái gì đâu Thế nhưng mà đỉnh biết Là không thể đầy thẳng đi việc ở Kim Giang được Bởi đỉnh biết rõ ràng Nếu thằng này lén phén ở đó mà bị quỷ thần để ý, thì chỉ khiến cho đỉnh bị dướng bận công việc trong khôi chạy chữa mà thôi. Đỉnh cũng hiểu và thông cảm cho nó nhiều lắm. Thằng bé người Phúc An bỏ nhà đi bụi từ nhỏ, theo đỉnh làm trong băng đảng, có việc gì cũng được đỉnh chở che cho. Bây giờ bác nó về làm việc độc lập cùng mấy thằng cáo già ở băng đảng, thì quả thật là làm khó cho nó. Thế nên đỉnh ra sức động viên vỗ vệ, cũng chẳng nỡ nối nặng gì nó làm gì. Nói mãi rồi đàn em cũng đồng ý Thế rồi hai người xuống núi Thẳng bắt xe về sân bay Để trách vé đi Sài Gòn sớm Còn đỉnh thì gọi điện do số ông quân hội hàng Người trợ lý nói rằng Ông bị trụy tim Đã mất trước khi đến bệnh viện Nhưng mấy đứa nhân viên vẫn phải đưa tới viện Theo đúng quy trình Để bệnh viện người ta khám nghiệm Cho khỏi liên lụy tới đường công an Bác sĩ cũng hỏi coi mất ở đâu Chúng nó có khai y chang như những gì xảy ra Từ việc ông giám đốc có hiện tượng chống mặt lúc leo núi Thế nhưng vẫn quyết đi sâu vào bên trong cái hang gì tò mò Rồi thấy rơi bay ra Rồi nghe cả tiếng la hét vào đến bên trong Thấy ông già đã ngất xỉu đi Đưa ra thì đã chết Bác sĩ cũng khám qua sát rồi kết luận luôn Là trong hang thiếu oxy Mà ông giám đốc bị bệnh về huyết áp Dẫn đến cơn đau tim đột ngột Chắc cũng do lũ dơi bay trà Làm cho ông giật mình Qua loa đại khái như thế cho hoàn thiện hồ sơ. Nghe đến bảo mất ở núi Vu Sơn, các bác sĩ ưu tiên cho làm hồ sơ trước các xác bệnh nhân khác. Cho hỏi đến báo công an, ai cũng lắc đầu. Ông giám đốc đưa chỉ thị xuống ngay, thế là không báo công an nữa, báo tội trợ lý chuẩn bị xe cộ mà về Hà Nội đi. Bệnh viện liên hệ xe chở Thi hài nhầm cho. Tội trợ lý thấy bớt được một việc, thì hấp tấp động ý ngay, không có ý kiến gì thêm. Thế là chia ra thằng thì ở bệnh viện Lo nốt công việc Thằng thì về nhà trò chuẩn bị đồ đạc Thằng thì liên hệ xe pháo Mọi chuyện diễn ra hết sức khẩn trương nhanh chóng Để nói với anh Phi trợ lý Ờ tôi cũng có công chuyện lên Hà Nội định thăm quan núi Vua Sơn xong thì đi là các ông về Hà Nội Cho tôi về cùng xe theo luôn Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi Dù gì tôi cũng chứng kiến Chẳng nỡ đi mặt cô như qua đường được. Để tiện đường về thì thắp cho mấy đen nhằn lục Phi đồng ý ngay. Thế là đỉnh đi thẳng đến bệnh viện huyện Yên Lịch. Mọi thủ tục lo xong nhanh chóng. Vì mấy đứa trợ lý đều dùng tiền thu xếp cho nên ổn thỏa. Ngay trong đêm đó, chuyến xe mang sát người đàn ông tội nghiệp, chết trên đỉnh Vưu Sơn, đi từ Tây An về Hà Nội, đi mất một đêm, đến sáng hôm sau thì tới nơi. Suốt dọc đường đi, ba ông nhân viên thay nhau ngủ nghỉ, Cứ chập trận giấc khi được khi mất Nhưng có một người không ngủ một cách nào cả Đó là người đàn ông tên đỉnh Họ gặp ở trên núi Người đàn ông tốt bụng quyết định đi theo về tận nhà Để thắp nén hương cho gia chủ Bất kỳ khi ai tỉnh dậy Đều thấy người đó ngồi bên cạnh sát ông quân Miệng lẩm trầm cái gì đó chẳng rõ được Có hỏi thì Định nói Ờ tôi có biết một ít nghi lễ Tôi tụng kinh cậu an trộm chú đó thuật Xác ông quân được cối trong một cái túi ngủ trắng được bọc cẩn thận nên không ai thấy được có một lá bùa màu tím thang được dán lên trên mặt cái xác khi đỉnh tụng niệm. Mục đích của việc đó là cái gì? Để muốn ngăn chặn các phần phách thân từ những người thân trong nhà quay lại chính căn của trắng trên người ông hay là làm gì thì tất nhiên không ai biết cả. Sáng hôm sau thì xe về tới nơi mọi người đưa tặng về gia đình đã thấy rất đông người chờ sẵn cùng kêu khóc ở mỹ, tang gia bối rối, chẳng ai còn để ý thấy người đàn ông đó ở đâu. Khi mở thi hài ra xem, thì không còn thấy lá bùa đó nữa. Những ngày lo việc tang lễ là những ngày dài nhất cuộc đời của lệ. Cô muốn khóc nhưng không thể khóc được, muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nói chuyện. Cô chỉ đứng yên lặng như vậy trước linh cữu của ba cô mà thôi. Khi các thầy đọc kinh cầu siêu cho ba, cô lẩm nhẩm đọc theo trong vô thức. Đầu cô trống trơn chẳng suy nghĩ gì. Cô lặng nhìn lên di ảnh của ba. Bà cô vẫn ở kia trong di ảnh, ông oai nghi đường bệ, có phong thái của một nhà lãnh đạo, vẫn là ánh mắt nghiêm nghị, đôi môi hơi hé nở nụ cười. Ấy thế mà sau giờ đây, ông lại nằm im liệm trong bốn bức ván lạnh giá kia. Trong nhà lúc nào cũng tấp nập những người, những người ở cơ quan của bà cô, những người ở dưới quê lên, những nhân viên cấp dưới Người của công ty Đám kèn trống Các sư sãi tụng kinh đám ma đúng loại thành phần đi ra đi vào Như đưa thôi Lúc nào cũng ồn ảo Thằng Long thì cứ khóc vật vả lên Nó ôm cả lấy quan tài ba cô Mà khóc lóc thảm thiết Cả khi có người Cũng như khi đêm muộn Chẳng lúc nào nó trở khổ quan của ba cô Lệ đã gần như suy sụp Khi nhận được điện thoại báo việc của ba cô Và xích ngất xỉu đi Khi chiếc ô tô đưa xác ba cô về Đậu ngay trước cửa Lệ đã nghĩ cô phải gánh chịu tất cả mọi chuyện một mình thế nhưng kỳ lạ thay Cô không phải lo toàn một mình Mẹ cô không còn bệnh nữa Bà đã khỏi bệnh từ bệnh viện trở về Bà cũng chẳng khóc lóc thảm thiết như cô vẫn suy nghĩ Thay vào đó bà điềm tĩnh đến lạ thường Thậm chí bà chẳng hề khóc Đôi mắt bà chỉ đường buồn mà thôi lại thấy bà bình tĩnh ngồi ghi những địa chỉ, những cái tên cần thiết với gọi điện tra giấy. Rồi lần lượt gọi điện cho từng người một để thông báo tin buồn, nhờ vả, cũng như liên hệ với các bên dịch vụ. Người ta tới, thì bà đứng hầu hưng. Người ta tra, thì bà tiếp nước trà, nói chuyện qua lại, trả lời mỗi câu hỏi với giá mặt bệnh thẳng. Người ta đi, thì bà theo tra đến cửa để tiễn đi. Đúng là phong thái của một quý bà chứ chẳng phải là của bà mẹ hay lo, hay sợ thường ngày của cô. Trong suốt mấy ngày tang lễ, bà không quên bất cứ điều gì, bà cũng không than mệt, bà không bàn bạc với lệ, không bảo lệ phải làm cái này cái kia, cũng không bao giờ hỏi những câu mà bà vẫn thường hay hỏi lệ, như kiểu, sao lại như thế này hả con? Mẹ biết sống làm sao đây con? Bây giờ phải làm sao, làm gì đây hả con? Bà thể hiện đúng vai trò của gia chủ khi chồng qua đời. Điều này làm cho Lệ cũng vơi đi ít nhiều và không quá phải lo lắng. Cô cứ nghĩ rằng mẹ cô sẽ suy sụp khi biết được tin. Và đúng là cô không còn biết phải xây sở ra làm sao nữa. vào cái đêm cuối cùng, sau khi kết thúc lệ tế vong, lúc đó đã một giờ đêm. Thằng Long đã đi ngủ. Bà Huệ gọi lệ ra riêng để nói chuyện. Tế vong. Lễ này thực hiện sau khi lễ phúng viếng kết thúc Khi người phúng viếng đã phản đi Đúng 12 giờ đêm Người ta xoay quan tài người chết Theo hướng chiều ngang của ngôi nhà Đầu hướng về phía bàn thợ Chân hướng ra cửa Gọi là lễ quay cửu Sau khi lễ này kết thúc Thì mọi người có thể đi nghỉ ngơi Chỉ còn một vài người ruột thịt Thức canh cửu thôi Đến ngày hôm sau Người ta làm nốt lễ tế cơm Rồi sau đó thì cất đám Bà hỏi nói Con gái à, Đuôi của công ty đến đám mà Đã có ai nói gì tới chuyện cổ phần của ba con chưa? Dạ, chưa thấy nói gì Mọi người chỉ thấy tấp hương thôi à? Ừ Họ đến để thăm dò xem thái độ của con ra sao đó Nếu mà con tỏ ra mềm yếu Họ sẽ gây sức ép lên con Về việc của tổng công ty Sau khi lễ tăng kết thúc Mẹ không tham dự chuyện làm ăn của ba con Nhưng con thì khác Con có cổ phần Và con được thừa kế hết cổ phần của ba con Nếu như con muốn tiếp tục cơ nghiệp của ba con Thì con phải tỉnh táo trước các cổ đồng Đừng tỏ ra mình mềm yếu Chuyện đó tính sao đi mẹ Nói thật là bây giờ Con chẳng còn tâm trí nào mà lo những việc như thế Mẹ bình tĩnh hơn con nghĩ nhiều đó Bà Huệ đột nhiên nắm chặt lấy tay lệ Bà nói Con không có được như vậy Bây giờ là lúc con càng phải tính tới những chuyện đó Em lông của con còn nhỏ Con còn phải lo lắng cho em con nữa Lại nghe bà Huệ nói câu đó Thì đột nhiên lạnh sợn cả cha gà Cô hoang mang nhìn mẹ cho hỏi Mẹ Sao mẹ lại nói vậy Vậy con mẹ thì sao Mẹ đi đâu mà lại bảo con phải lo cho em Mấy nay con thấy mẹ khác lắm Không giống với mẹ thường ngày Mẹ đừng làm con sợ chứ Bà Huệ âu yếm vỗ về con Bà nói Con gái ngoan của mẹ Có cái gì đâu mà sợ Là mẹ dặn dò con như vậy thôi Trong nhà này ba con mất rồi Thì con chính là trụ cột Mẹ lâu nay hẹn yếu Ngoài cái số bếp cha đó Thì nào con biết đến cái gì bên ngoài chứ Bà Lệ nói thế Nhưng cũng chẳng làm cho lệ đỡ sợ hơn chút nào Cô có cảm giác mẹ cô khác lắm Chẳng giống như người bình thường Bà tỉnh táo Và sáng suốt đến mức kinh ngạc Bà hồi lại nói Ngày mai làm xong lễ cất đám Rước tan và hạ huyệt Là cô như xong phần tang lễ Mẹ sẽ ở nhà lo việc dọn dẹp Mẹ muốn con ngày khi xong lễ hạ huyệt Thì tới tổng công ty của ba con ngày Con phải hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần Và nắm giữ các chức quyền làm chủ của con Trong một hai ngày tới cái việc đó đã ổn rồi Con mới có thể nghỉ ngơi mà đau thương Sáng mai con hãy liên hệ nghe cho các chú hạ chú thái Những người anh em thân tính của ba con trong hội đồng Để tranh thủ được sự ủng hộ của họ Con phải chứng minh được thực lực của mình Thì họ mới yên tâm mà tin tưởng con được Lệ chật ngắt lời bà Mẹ, sao mẹ cứ nói mấy chuyện đó vậy? Mấy chuyện đó để sao cũng được mà Im Con phải nghe lời mẹ Mẹ nói như vậy Là vì chỉ em con cả thôi Con đừng có cãi bướng nữa Lệ nghe xong thì nín mặt đi Lần này bà dẫn cắt, Nhưng không phải cái cắt Của cảm xúc như mọi khi Mà là cái gắt của lý trí Cái gắt áp đảo đầy uy quyền Của một mệnh bà phu nhân cho bà thở dài nói Mẹ mệt rồi Ba ngày nay mẹ không có ngủ được Hôm nay mới buồn ngủ đây Mẹ lên ngủ trước Nói rồi Bà lên nhà thẳng Chỉ còn lại một mình lệ Cô hướng mắt ra ngoài sân Nhìn vào cái quang tài lạnh tanh của bố Đôi mắt khẽ nhỏ ra một dòng lệ dài Rồi lại giật mình gạt đi dòng lệ đi Để nhìn cho rõ Lạ thật Chẳng có gì cả Hình như cô vừa nhìn thấy một cái gì đó đứng trên quang tài của bố cô. Sáng hôm sau, các nghi thức cuối cùng của đám tang cũng diễn ra. Thế rồi lại theo lời mẹ dặn, trang điểm ăn mặc, sau đó lên thẳng trụ sở công ty của bố để làm việc. Cuộc hợp cổ đông diễn ra không thực sự suôn sẻ, nhưng cũng chẳng tới mức quá tệ. Mọi người đều ngạc nhiên khi lệ tới sớm như vậy. Một phần gì cũng ái ngại trước việc bố cô mới ra đi đột ngột phần cát cũng vì có sự bảo vệ của những người đồng đội giàu sinh ra tử với bố cô từ những ngày đầu thành lập công ty cho nên cũng không ai nói cái gì quá gay gắt thế nhưng lệ vẫn còn trẻ dù cô có năng lực nhưng điều đó cũng chưa đủ thuyết phục các cổ đông giao lại trọng trách giao lại tài sản của họ vào tay cô để nhớ tới lời mẹ dặn cô tham gia buổi họp với một thái độ nghiêm túc cẩn trưng và ác đi những ý kiến bất lợi cuộc họp kết thúc chế việc thống nhất rằng cô nên có một thời gian thử thách và làm quen với công việc, cũng như để những cổ đông lớn đánh giá chính xác thực lực của cô. Đối với lệ, kết quả đó vào thời điểm này cũng là phù hợp và làm cho cô thỏa mãn. Sau khi tan hợp, lệ phóng như bay về nhà để xem tình hình gia đình như thế nào. Về tới nơi cô hết sức bất ngờ, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đó cả. Ngoài cái gian thờ đã được buông mạng che, Ngay giữa nhà ra Thì không còn dấu tích gì của một cái đám tàn Tất cả dàn vòm, rạp, bàn ghế Đều được dọn đi sạch sẽ Chỉ trong một thời gian mà cô tham gia buổi hợp Nhà cửa quét tước chỉnh chu Mẹ cô đang ngồi đó uống trà Bên cạnh là thằng Long ngồi im không nói Lệ vừa về tới Bà Huệ hỏi ngay tình hình Lệ kể lại hết mọi diễn biến cuộc hợp cho bà nghe Bà chỉ im lặng không nói gì Rồi than mệt đi nằm Bà vừa đi thì thằng lòng nói Chị Lệ à Em thấy mẹ có vẻ lạ đó Sáng tới giờ mẹ chỉ ngồi im trước bàn thờ của ba Mẹ chẳng nói gì cả Tuy thoảng mẹ chỉ hỏi mấy giờ rồi Mà sao chị lâu về thế thôi Lệ cũng đâm bán tính bán nghi trong lòng Sao bà Huệ mấy hôm trước vẫn còn đang bệnh Thậm chí Lệ còn tưởng là bà lú lẫn ấy thế mà từ sau cái chết của ba Cảm giác rằng bà điềm tĩnh Và bệnh yên đến lạ kỳ Đêm hôm đó, cái cả nhà đang ngủ say, bà Lệ trở mình dậy, rồi lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Bà ngó qua phòng của Lệ, Lệ vẫn đang nằm im trên giường. Có lẽ con bé cũng đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày căng thẳng, nên đã ngủ rồi. Bà khẽ khép cửa phòng lại, rồi kéo qua bên phòng thằng Long. Bà hé mở cửa ra. Thằng bé đang trường bò ở ngay dưới sàn nhà, gần cái giường. Đôi mắt của nó tráo hoẳng, Ngay khi bà mở cửa ra, thằng bé ngước mặt lên nhìn bà, rồi nở một nụ cười. Sau đó lại tiếp tục trường bỏ linh tinh trong phòng. Thế nhưng bà Lệ chẳng hề nối năng gì, bà chỉ khẽ khép cửa phòng nó lại, rồi chốt cửa bên ngoài. Sau đó, bà đi xuống dưới nhà, đứng trước bàn thờ của ông Quân. Bà bén cái mạng lên, nhìn chăm chăm vào bức di ảnh uy nghi của ông một hồi lâu, rồi thở dài. Chợt có một giọng nói vang lên bên tay bà Cái giọng trầm khang Lạnh lẽo đầy ma mị Bà đã được bình an Cho đến hết thời gian lo liệu cho đám tàn rồi Các vị thần đã nhân tự với bà rồi Bà còn nói cái gì hay không Bà đi được chưa Bà lệ thở hát ra chẳng nói gì Bà trút trong túi áo ra một lá bùa màu vàng Đặt lên bàn thờ của ông quân Rồi đặng lẽ bước ra khỏi nhà Đi tới bờ sông Kim Giang Sau cái đêm hoàn tất việc thang lễ cho bà Bà Huệ đã mất tích Sáng ngày hôm sau để giáo chắc tìm khắp nơi Nhưng không thấy bà đâu Thế rồi cô gọi điện đi nhiều nơi Huy động nhiều người Cùng nhau tìm kiếm khắp mọi chỗ Nhưng đều chẳng thấy được mẹ ở đâu Thế nhưng cũng chẳng phải chờ quá lâu Chứ chiều tối ngày hôm đó Người ta tìm thấy xác của bà Huệ Ở dưới sông Tô Lịch xác bà không bị chìm Mà vướng cho một cành gỗ to Đang trôi nổi giữa dòng. Khi người ta đưa xác bà Huệ về tới nhà Lệ chẳng còn tin nổi cho mắt mình Cô gục ngã ngay lập tức Và nhanh chóng được đưa tới cấp cứu Tại bệnh viện Nơi giáo sư Hạ đang làm việc Khi tỉnh dậy Lệ thấy giáo sư đang ngồi bên cạnh Chẳng nói năng gì cả Tất cả cảm xúc trong người cô bây giờ Đã bị đóng băng lại Cô chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ Nơi bầu trời trong veo Mới ngày nào cả gia đình của cô Còn đang vui vẻ hạnh phúc đến như thế Chỉ mới 2 tháng trước thôi Cô và Long đã vui mừng hân hoan Đến như thế nào Khi bà nói đưa chị em cô lên Hà Nội Đi du lịch tham quan Rồi chuyện gì đã xảy ra như thế này Trong một thời gian ngắn ngủi Em cô đau bệnh Cô mất đi cả cha lẫn mẹ Một cô gái 23 tuổi Tâm hồn mong manh như một nụ hoa ban mai đầu mùa Ngàn bướng do được yêu chịu Tự kêu cho quen thắng thế Làm việc gì cũng thuận lợi Do có người nâng đỡ Có quyền quyết định được công việc của nhiều người khác Do có ba bảo vệ Ngông Nganh tự tin giữa đời vì có mẹ sau lưng Khi trở về nhà thì biết đó là nơi Bình yên nhất Có một thế lực nào có thể xâm phạm được Nhưng giờ đây tấm lá trắng đó đã tan vỡ ra Hậu phương vững chắc cũng đã mất đi rồi Cô biết phải đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt này Cái thực tại phủ phàng này như thế nào đây Cô hoàn toàn trối bời đầu óc non nớt trống trại của cô, chờ đây là một sự trống rỗng hoàn toàn. Cảm xúc là một mớ hỗn độn, pha trộn giữa sự sợ hãi, cô đơn, đau thương, tức giận, hòa quyện tất cả vào nhau, cho cùng tan đi, để lại một khoảng không trống trại, mất phương hướng lớn lao bao trùm lấy toàn bộ ý thức. Giáo sư Hà ngồi bên giường, đưa tay nắm lấy cánh tay của cô mà kệ nói. <cười> Cháu có ổn hay không? Lệ đáp, mắt nhìn giáo sư. Cháu có nghẹn ngào đứt quảng. Bác hả? Cháu không ổn chút nào hết. Giáo sư vỗ về an quỷ. À, đây là cú sốc quá lớn. Bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận được. Lệ ngước đôi mắt trong veo ngơ ngát lên, nhìn vị bác sĩ già, mà hỏi. Giờ cháu nên làm gì giáo sư hạ ôm lấy lệ cái ôm đầy sự ngọt ngào triều mến của những người trong gia đình ông cứ để mặt cho cô gục đầu vào vai của ông thật lâu ông cảm giác rằng làm như thế có thể cùng sang sẻ nỗi đau mất người thân của cô hồi lâu sau giáo sư nói người nhà và họ hàng của cháu đó đã ở dưới quê lên để đưa cả cha và mẹ cho về quê an táng rồi Có lẽ việc an tán cho bố cháu phải ở quê Nhưng vì mẹ cháu muốn thực hiện ngay tại căn nhà mướn Chứ không chịu đưa xác bố cháu về quê Nên mới như vậy Giờ mẹ cháu mất rồi Thì theo ta đưa về quê là đúng Dạ Cháu vẫn không hiểu sao Mẹ lại quyết định làm như vậy Cháu chỉ biết mẹ Tốn khá nhiều tiền cho chủ nhà Và cả chính quyền Để là tổ chức đám tang cho ba cháu Tại căn nhà mướn đó Và để chôn ba cháu tại Hà Nội ừ. Hiện tại em đồng của cháu là Sẽ là người chủ trì tang lễ Nó chỉ đứng ra làm người trưởng nam thôi Còn các công việc khác đó Họ hàng và bạn bè của ba cháu Sẽ cùng lo liệu Bây giờ căn nhà thuê đã trả rồi Mọi người đã đưa ba mẹ cháu về quê đáng lẽ có vài người ở lại đây với cháu nhưng bác bảo Về phần của cháu bác sẽ lo nên họ cứ về hết đi. Dạ cháu cảm ơn bác. Vậy chỗ quan của ba cháu mới chôn thì sao? Việc chôn tại nghĩa trang thành phố chỉ đưa linh vị về thôi. Đó là ý của mẹ cháu khi bà cháu mất. Còn mẹ cháu thì đưa về quê để chôn. Điều này thật kỳ lạ. Tại sao mẹ lại hành động lạ kỳ như thế? Tại sao mẹ không đưa sát ba về quê Mà muốn chôn ba ở thành phố này? Chẳng có lý do gì khiến cho mẹ phải làm như thế cả Lẽ nào có ai đó xui khiến mẹ hay sao? Giờ đây ba mẹ mỗi người một nơi rồi hay sao? Ừ, vậy cũng được Khi nào cải tán cho ba cháu Cháu sẽ đưa về quê sao? Cháu sư hạ gật đầu Rồi nói Thật ra cháu chỉ bị ngất Chỉ sốc thôi Nhưng mà bác vẫn đưa cháu vào diện của bác. Bác lại bảo họ hàng nhà cháu về trước hết đi. Để một mình bác chăm sóc cho cháu là có lý do. Bây giờ chỉ còn lại mình cháu và bác. Bác có chuyện quan trọng cần bàn. Bác biết lúc này là chưa nên. Nhưng đây là việc quan trọng. Nếu không bàn nhanh bác sợ rằng không kịp được. Dạ, bác cứ nói đi ạ. Về cái chết của cha mẹ cháu Và hành vi kỳ lạ của mẹ cháu Cũng như quyết định kỳ lạ của mẹ cháu khi mà ba cháu chết đi Cháu có liên tưởng nào hay không? Vì sao nó xảy ra cùng một lúc như vậy? À, ý bác là... Giáo sư đẩy rộng kính lên Rồi nói rất nhỏ như sợ có ai đó nghe thấy Cháu có nhớ Cháu từng hỏi bác cách liên lạc của bác sĩ Phúc hay không? Và, và nhớ dạo đó đúng rồi cháu có kể cho bác là dạo đó có một vị tiên sinh nói với cháu về trường hợp của gia đình cháu vị tiên sinh ấy cũng dặn dò cháu phải theo dõi việc trong nhà nếu có điều gì bất lợi xảy ra thì phải tìm tới gặp ngay có đúng như vậy hay không thế tức là người ta đã liên tưởng được trước cái việc tai họa chẳng phải cha mẹ cháu đã mất cả rồi sao Cho cô nghĩ đó là việc trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Lệ ngồi im lặng trước tượng như Lai Cô chắp tay thành kính Trong đầu cô không nghĩ gì Miệng cô hòa cùng với lời tụng ngân vang của các sư Ở vị trí giữ mỏ Việc hòa cùng lời tụng kinh làm cho đầu óc của cô bận trộn Điều đó khiến cô chẳng còn suy nghĩ gì nữa Chẳng còn cảm nhận được đau khổ Chẳng còn biết lo buồn Cả tâm trí và cơ thể của cô trở thành một thể thống nhất, hòa chung với lời kinh câu kệ, nghe sao mà thanh thoát muôn phận. Cô đã hiếu thảo nào khi người ta đau khổ, khi người ta lo sợ, người ta hay đi tới tìm nơi cửa thiền. Hóa ra khi cả tâm trí, cả tin, ý, thần của một người hòa cùng với tiếng chuông chùa sẽ tạo ra một loại sức mạnh cảm ứng đặc biệt. Sức mạnh cảm ứng ấy có khả năng làm cho người ta thanh mát Đánh bay được hết tất cả nỗi phiền não trên đời này Nhưng khi buổi tụng kinh kết thúc Tâm hồn đau khổ này biết nương nhờ chỗ đâu Khi trời khỏi cái mái chùa này Thân thể cô đơn này biết bốn phiếu dọc đâu Lấy ước gì nó mãi mãi không bao giờ kết thúc Để cô mãi mãi chẳng bao giờ trở dậy Với thực tại tàn khốc Cái thực tại làm cho những ngày gần đây Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm Với cơ thể ướt đẫm mồ hôi Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng Đặt lên vai cô Lại ngước mặt lên nhịn tỷ tra là một vị sư trẻ Vị sư hướng mắt ra cửa tra hiệu Lại quay người lại Ngay lập tức cô như bình tĩnh. Cô biết khi buổi tụng kinh kết thúc Khi bước ra khỏi sân chùa Cô vẫn có chỗ để bố phiếu Cô mặt người con trai ấy chỉ nhìn vào là cô thấy an yên đến lạ. Khi anh ta cất tiếng nói lên, cô bỗng cảm thấy bệnh tâm đến vô bờ. Người đang đứng trước cửa phòng tụng kinh nhìn cô, ra hiệu cho sư gọi cô, chính là Diệu Thiện Tiên Sinh. Cô vừa tới nơi này, ban đầu đâu phải là để tụng kinh. Cô tới là để tìm anh. Thế rồi trong lúc chờ đợi để gặp được anh, cô mới vào trong phòng này để tụng kinh. Và giờ anh đã tới đi gặp cô rồi lại dội chàng đứng dậy, chấp hai tay xá Phật cung kính, rồi bước nhanh ra ngoài cửa. Diệu Thiện đỡ ngay lấy tay lệ, trò nói: um, "Tôi nghe gì của cô rồi, tôi chân thành chia buồn với gia đình của cô." Nói rồi bước đi, lệ lẻo đẻo bước đi theo sau. Em nghe nói anh định trở Hà Nội sao? Đúng vậy, công việc ở đây của tôi đã xong, tôi đang định về Nam Tuận quê tôi. Chị nghe nói cô tìm tôi Nên tôi chưa đi đó thôi Chứ tôi định dùng bữa trưa nay xong Thì sẽ khởi hành đó Lệ cúi đầu chẳng nói gì Diệu thiền dẫn cô tới mái nhà lột chát Rồi mời cô ngồi uống trà Lúc bấy giờ Lệ mới thưa Anh khoan đi đã có được hay không Em có việc này muốn hỏi anh Liên quan tới cái chết của ba mẹ em Em cảm thấy anh có biết được việc này Đúng vậy Ba mẹ cô chết là do bị tà nhập. Tôi đã gặp trường hợp như thế nhiều rồi, cho nên biết không phải do tai nạn bình thường. À, anh biết rõ như vậy, mà anh cũng dẫn anh đi hay sao? Em cũng đang bị tà nhập. Anh đã biết điều đó từ lần nói chuyện trước, có phải không? Anh đành lòng nhìn em chết hay sao? Rồi chợt có một giọng nói vang lên sau lưng cô lệ. Anh không thể làm gì để giúp cô được Ngoài việc cảnh báo cho cô đâu Để giật mình quay lại Thì thấy cô chân như Đã đứng ngay sau lưng mình rồi Chân như nói tiếp Việc của gia đình cô chúng tôi rất là buồn Nhưng mà không phải cứ bị phong nhập Là người nhà chùa sẽ giải được. Nếu được như thế thật Thì các sư được tôn xương làm thánh thần Và trong nhân gian cũng chẳng còn việc quỷ gì nữa Có những việc nó xảy đến Là vì nó đã đủ nhân duyên Và phải xảy đến với người đó thôi Lệ trừng mắt liếc chân như Răng nghiến lên khen kết Đoạn quay sang nhìn Diệu Thiện với ánh mắt bất lực Vàng lần cầu khẩn Diệu Thiện chợt mũi lòng thương Nhưng ngó lại thì thấy ánh mắt nghiêm khắc của chân như Chân như tới ngồi kế bên Diệu Thiện Nhìn thẳng vào lệ mà nói Anh tôi có thể bài giúp cho phương pháp Nhưng không thể can chịu vào chuyện nhà cô được Bởi có điều khó nói Cô có hiểu lầm thì cũng đành chịu thôi Năm xưa anh tôi dịch trục phong Mà bị một phong nữ bám theo phong nữ đó chẳng phải phong bình thường Mà là phong có căng hàng thánh Nay nó lúc nào cũng đi theo sát anh tôi Các thức của nó và anh ấy kìm hãm lẫn nhau phong nữ ấy lại không thích để cho anh tôi dùng huyền thuật Tham dự vào các chuyện thường nơi nhân thế Bởi lẽ anh ấy chẳng còn được khỏe mạnh như người thường Do sự kiềm hãm chuyển hóa đó Này nếu anh ấy tham dự việc thường Làm trái ý của vong Thì sự đau khổ phải gánh chịu là không thể đông đếm được Ngày xưa cũng vì việc trục vong Mà bao nhiêu người thân của anh ấy cũng đã mất rồi Nỗi đau khổ đó kéo dài đến lâu mãi vì sao khiến cho anh ấy chỉ còn một mình cô độc Sự đau khổ của cô có là gì đâu chứ Diệu thiện nghe nói tới đó Thì thất sắc nhìn chân như có mặt nghiêm nghị Lạnh lùng chẳng nói câu gì Chân như thấy vậy thì giật mình Biết là mình lỡ lợi cúi đầu lặng thinh chẳng nói gì thêm Lại nói Tôi Tôi thật sự không biết điều đó Nhưng mà tôi tiếc nghĩ thiên sinh Đã phải chịu qua những điều đó Thì càng phải đồng cảm với nỗi đau của tôi Cớ sao thấy người bị nạn Đã tới tận nơi cầu cảnh như vậy Mà có thể làm thân được hay sao? Nếu tiên sinh giúp tôi qua được việc này Để tôi và em tôi bình an Cha mẹ tôi được thanh tản nơi chính suối Thì nốt phần đời còn lại của tiên sinh Tôi sẽ lo lắng cho Chẳng để phải thiếu thốn điều gì Tôi Tôi sẽ xoa dịu sự cô đơn Mà tiên sinh luôn phải gánh chịu Trần Như nghe thấy thế Thì nhăn mặt khó chịu ngay Cô là ai Mà muốn lo lắng cho anh tôi Có nghĩ cứ có tiền là hay hay sao? Diệu thiện thở dài Khoát tay tra hiệu cho chân như đừng nói nữa Vì quan niệm về sự tiện nghi của mỗi người Là không giống nhau Và nội tâm của từng người cũng biến quá khác nhau Nên thế giới quan Cách nhìn nhận của từng người cũng đều chẳng giống nhau được Do đó em chẳng nên nói những lời khắc khe Áp đặt đối với vị tí chủ này Cái gì mình thấy không đúng Thấy người ta sai thì mình dùng lời nói cho người ta hiểu là đủ rồi Còn nếu như người ta không hiểu thì mình không nên nói chuyện tiếp nữa là được Đừng có chịu chiếc người khác Bởi vì họ đâu có nhìn sự việc theo góc nhìn của em Nên họ đâu có thấy điều em nói đúng là cũng đúng đâu Những tranh luận về nhân sinh thì chẳng có đúng có sai Chỉ có sự đồng ý kiến hoặc là không mà thôi Em phải nhớ cho kỹ đó Chẳng Như lặng lẽ cúi đầu, nói dạ một tiếng. lại cũng cúi đầu ghi nhớ những lời anh dạy. Đoạn Diệu Thiện nói: "Thầy tôi từng dạy rằng, trước khi làm việc đạo thì phải tìm hiểu sâu xa bản chất thuộc tính của nó. Từ đó mới tìm ra được hướng đối trị đúng. Này, theo như sách học bệnh sinh của tôi biết được đó, thì sông Tu Lịch xưa nay vẫn nổi tiếng là con sông bị yểm. Quỷ thần ở sông đó" Hành động theo lệnh của phương Bắc Nên có thối truy cùng giết tận Chẳng thể nói thiết mà họ hiểu được Chắc cô chưa biết tôi cũng đã vì cô mà cố thử rồi Nhưng sông ấy là thủy mạch của nước Nam Do đó tuy bị người Bắc ỉm lên, thao túng Nhưng vẫn phải vận hành Theo các phép tắc quy luật của trời Nam Phật gia không tham gia Cai quản những nơi như thế Nên tôi chẳng thể giúp được Nếu tôi giúp là bị phạm vào. Chưa nói đến việc thần lực của Phật gia không bảo vệ được cho tôi. Các thế lực bên ngoài cùng hãm hại vào thân tôi. Và chỉ nói tới việc vòng thánh cô kinh tâm trong cơ thể của tôi không cho làm. Là tôi đã gặp vô cùng chướng ngại rồi. Tôi không thể làm được. Chứ chẳng phải là tôi thấy chết mà không cứu. Mong cô hiểu cho tôi. Lệ nghe đến đó thì tuổi thân thở dài. Nước mắt lạ chả chơi trên khuôn mặt Anh là người cô nghĩ đến đầu tiên Khi cha mẹ cô qua đời Này anh tự chối cô như thế rồi Cô còn biết nói gì nữa đây Đoàn lệ trúc trong túi ra một cái túi đỏ Trong đó có một lá bùa màu vàng đặt gương bàn rồi nói Làm phiền anh nhiều rồi đây lá bùa này của anh viết cho Mẹ em luôn gìn dữ Nhưng mẹ em mất rồi Em xin gửi trả lại cho anh Để tránh hệ lưỡi cho anh về sau Xin chào anh Nói rồi đứng dậy lặng lẽ bước đi Chân Như và Diệu Thiện nhìn thấy Thì đều buồn Sự hiểm khích ác cảm của Chân Như như chợt tiêu tan đi cứ nhìn lệ lụi thủi ra vậy. Diệu Thiện cũng chẳng cầm được lòng cứ ngồi ngay ra lưỡng lự chần chừ. Nếu là anh của 5 năm về trước Anh chẳng ngần ngại gì Mà sẽ đi theo cô đến cùng Nhưng hiện giờ anh đã trải qua quá nhiều biến cố Mất mát cũng nhiều Thương đau cũng nhiều Kiến thức cũng đã nhiều lên Anh biết nếu cố làm những việc ngoài khả năng Thì sẽ chỉ chuốt lấy tai ương cho mình Và những người xung quanh mà thôi Nhưng khoan đã Tại sao lại vô lý như vậy? Tại sao bà Huệ mang lá bùa này bên mình Mà vẫn bị yêu ma lôi xuống sông được? Huyền thuật của Diệu Thiền nằm trong bộ tác đạo Quỷ thần Kim Giang không thể nào dùng phép xuyên qua lá bùa này được, từ khi chúng phải phá bùa đi trước. Mà nay, bùa vẫn còn nguyên dạng ở đây, thật là phi lý. Diệu Thiện đứng bật chạy, cầm lá bùa chạy theo. Chân Như cũng dội dàng chạy theo ngay. Diệu Thiện chạy tới gọi to, lại dừng lại ngay, quay lại mà chờ đợi. Diệu Thiện giơ lá bùa lên hỏi, bùa này tìm thấy bên người của mẹ cô hay sao? Tại sao nước sông mà lại không gắm qua túi dạy được? Không phải. Em tìm thấy lá bùa này trên bàn thờ của ba em á. Diệu thiện nghe tới thế thì giật mình kinh sợ. Quý thần đã vượt qua được bùa mà thao túng hành vi của bà Huệ hay sao? Hay là bà ta có giao kẹo với quý thần mà tự bỏ bùa ra khỏi người? Giao kẹo đó là cái gì? Trồi sẽ kỹ tra cái gì đó Diệu thiện mở cái túi đỏ ra bên trong có một lá bùa vàng ngoài lá bùa tra vẫn còn có một mảnh giấy nhớ diệu thiện mở ra xem trong đó chỉ ghi ngắn gọn con gái à mẹ để lá bùa này lại cho con con hãy luôn giữ nó bên mình nếu em long có điều gì xấu con hãy tìm đến vị tiên sinh vẽ lá bùa này xin đi theo tiên sinh ấy nương nhờ cửa phật thì mới tránh được cái chết bà ta không phải là bị ma quỷ dẫn dụ ra bờ sông Bà ta đã biết trước được cái chết của mình Và tình nguyện hiến mạng cho ma quỷ Bà ta đã biết được công năng của lá bùa Y Lạc Ma này Và muốn nhượng nó cho con gái dùng Hoặc là bà ta biết được cái chết của chồng bà Là cho tạ ma Bà ta biết không thể tránh khỏi cái chết Nên đã dùng cái chết để giao kẹo với bọn chúng Nhằm giữ mạng cho hai đứa con của mình Y Lạc Ma Bùa vẽ tra để chống yêu ma được thầy đại trí của chùa Thanh Trúc phát triển lên. Diệu thiện là học trò của người này, và có căn số u ẩn nên lại dễ được bùa đó. Mỗi bùa này chống được một tạ linh, nếu tà ma phá bùa này thì nó cũng sẽ bị chết. Loài có căn số cao thì hiểu được bùa này nên sẽ không phá. Từ khi ba cô mất đi, mẹ cô có điều gì lạ hay không? Lệ nghe Diệu thiện hỏi, liền nhớ ngay lại những hành vi khác thường, Từ lời nói cho tới hành động của bà Huệ Đem lại kể hết một lượt cho Diệu Thiện nghe Diệu Thiện nghe xong trầm ngâm suy nghĩ Đúng là như thế Bà ta đã tiên liệu được cái chết của mình Bà ta đã quá đau khổ Khi biết tin chồng ra đi Một nỗi đau đớn tới cùng cực Tới mức không còn nhận thức được gì Bà ta đã để mất đi ý thức Và bị ma quỷ dụ lừa tới nỗi Hiến cả mạng cho chúng Việc này có lẽ phải hỏi ý thiên phu nhân mới xong Đoạn Diệu Thiện quay lại nói với trần như Em đi ra cổng chùa Thỉnh Bác Hương giữ bản mệnh của Thiên Phu Nhân vào đây cho ta Lại nói bóng ma nữ đi theo Diệu Thiện Hiệu là Kinh Tâm Khi sống lấy chồng họ Thiên Nên có danh hiệu là Thiên Phu Nhân Do là vong ma Nên không vào được nơi chùa Mà phải ký thác vào trong lưu hương Để có chỗ riêng ở ngoài cổng chùa Vì có việc như thế Nên những chùa linh nổi về bắt Ma Hoặc có thần nhân Quỷ nhân phía trước chùa đều trồng các cây đề, cây si, cây đa to Gốc cây có hốc trọng là để những bác hương bản mệnh của quỷ thần như thế Quý Phật tử đi chùa có thấy những điều lạ Người hoặc vật lạ trước nơi cổng chùa Thì sinh chớ có tái mái, kéo động vào vong linh Chân Như nghe nói biết là việc nghiêm trọng lắm Mới phải thỉnh phu nhân vào trong chùa Liền phân mệnh đi ngay Bây giờ Chân Như đi khỏi rồi Lại vòi vàng nắm ngay lấy tay Diệu Thiện, trào nước mắt mà nói. Em biết là anh không nỡ bỏ em mà. Anh là người nhân đức, em đã biết như vậy, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh giúp được em phải không? Diệu Thiện gạt tay đẩy ra, cho nói: Ngươi lên thiên, nhớ giữ lễ nghi cử chỉ. Việc của cô tôi chưa rõ như thế nào, nhưng đã mượn tượng ra rồi. Giúp được thì tôi không dám nói chắc. Tôi còn phải thỉnh ý có một số vị ở trên tôi nữa. Nhưng không giúp được nhiều Thì cũng giúp được ít Xin cô chứ sợ gì Chú Đại Minh của tôi vào miền Nam công tác Nếu chú về tôi sẽ thưa chuyện của cô Trong mấy ngày trời Mà cha mẹ của em đều mất đi Em trai em thì đang ở bệnh viện Cơ thể của em cũng chẳng được như thường Chờ tới khi trụ trì về Có lẽ cả hai chị em đều ra ma cả rồi Mong anh liệu diệt sớm giùm em Chỉ cần giữ được mạng cho em và em trai Anh muốn cái gì em cũng đồng ý. cả đời này có làm trâu làm ngựa hầu hại cho anh cũng được. Dự thiện nghe thấy thế thì quát mắt nhịn. Cô nói những câu này quen miệng rồi hả? Cô sửa lại ngay đi. Đừng để những lời nói như thế thành chót lưỡi đầu môi. Lời nói ra như bát nước đã hắt đi. Đến lúc thấy được sự nguy hại thì chẳng thể rút lại được nữa. Nói trội bước đi thẳng. Lệ biết sai ngượng đơ cả người, chẳng nói được gì, thế là lại lẻo đẻo chạy theo sau Diệu Thiện, cả hai cùng lên lục chát lậu của chùa, mà chờ đợi chân Như vô. Chỉ ít phút sau thì chân Như đã quay trở lại, hai tay bê một bát nhang, cung kính chân lên trên bàn trà. Bát nhang vừa đặt xuống, Diệu Thiện đưa tay lên miệng tụng ba hồi chú, đoàn gõ nhẹ vào bát nhang, miệng lầm trầm hù, giải. Tức thì từ nơi cây nhang cắm trên bát. Bay vụt lên một bóng hình người nữ Chính là Kinh Tâm Kinh Tâm hiện lên đảo mắt nhìn quanh một vòng Cho quát mắt nhìn lệ mà nói Lại là con tiện nhân này sao Có chuyện gì mà gọi bổng phu nhân vô đây Dìu thiện dùng thuật bức thành Cách cảm với vòng ma Phu nhân chớ có nói như vậy Người ta mất cả cha mẹ Bây giờ tính mạng đang gặp Nguy Đang ở tột cùng của thương đau đó Không giúp được nhau Thì chớ nên nói lời cay đắng. Cùng là kiếp người cả. Thấy người đau khổ sao ta vui sướng được. Phải. Chắc người đều là người. Ta thì chẳng phải người. Ta chỉ là con quỷ thôi. Đoạn bay lại vào trong lưng. diêu thiện dội can dỗ. À, ý tôi nào phải như vậy? Phu nhân chớ có trẻ con. Thôi thì xem giúp cho người này đi. Tôi thấy nhiều việc chưa có ổn. Nhưng mà tài học không đủ đi luận. Tiên sinh tâm nhập kinh tàng, Căn cơ ưu ẩn Phật đạo sâu màu Trí tuệ như biển Tiên sinh không đủ á thì gọi tôi làm gì Diệu thiện là dỗ mãi phu nhân mới thôi Phu nhân nói chẳng sai Diệu thiện trí lực đều uyên tâm Nhưng kinh tâm giống là người dỗ Chị bùa chú và dùng binh Từ khi còn sống Lại chất thông minh Cho nên những việc như thế này đều am hiểu Đoàn diệu thiện cách cảm lại cho phu nhân Tất cả sự việc xảy ra Với gia đình của vị nữ thí chủ Kinh tâm nghe xong thì nói ngay Còn gì mà phải nghĩ nữa Đóng sẵn hợm đi là vừa Ờ xin phu nhân bài thật cho Chớ nên nói như vậy Em nói thật đó Việc trò tràn là như vậy mà Sao tiên sinh lại không hiểu chứ Hay chỉ vì đạo từ bi thương người Không nỡ bỏ chơi Mà sinh ra cố chấp Hiểu mà cố tình chẳng muốn hiểu hả đợt sức học của tôi không đủ hiểu. Phu nhân biết được gì đó, thì mong luận giảng cho nghe nhé. Kinh tâm luyện thuyết cho Diệu Thiện nghe về độc giang cửu huyền ở sông Tu Lịch như sau. Vì sao sông Tu Lịch gọi là độc giang? Vì sao tướng Kim Giang gọi là cửu huyền? Ấy là bởi lẽ trong gầm trời này những nơi sông nước của chúng, chúng là bất khả chiến bại. Gọi là độc giang cửu huyền chính là có ý như thế. Ngài thanh tự là chiến tướng Lưỡng lông là thần binh Chiên sức của chúng ở dưới sông Thì chẳng có thể ai đánh được Chúng được giữ bởi bùa yểm của cao gia Ma thuộc đất bắc trùng trùng bí thuật Huyền thuộc đất bắc tích tụ ngàn đời Văn minh đất bắc trải dài lịch sử Oai lực chẳng kể đâu cho hết Là cái nôi của huyền thuật Ngài đến em cũng là người đất bắc Nên hiểu được những điều như thế Cao biển đặt những thuật gì Tiên sinh biết được hay không? chưa kể tới trên chúng còn có thần quan giữ sông, các mẫu thủy phủ, thánh mẫu liễu hạnh, còn kể tới dưới chúng âm binh thủy quái trùng trùng, nào là phong ma ngạ quỷ phủ kính cả sông, nào là phong linh, anh linh bay ngập cả trời, rồi nào là phương linh, thạch thảo sâu ở dưới nước, loài nào cũng mạnh cả. Giống như thần lót đây là người nhập vào gia chủ của tiên sinh, chỉ như nó thừa kế ý chí của thủy thần mà kế nhiệm đi, lại là loài anh linh bản mệnh đặt dưới sông sâu, căn mệnh đặt trên bốn mạng người. Hễ căn mệnh mất là người cũng chết. Hễ sông còn thì bản mệnh còn. Xin hỏi có cách gì mà trừ nó? Tiên sinh cũng đã trực tiếp thị sát xong đó cũng đã thấy rồi. Oai khí âm khí dưới sông bốc lên ngùng ngụt. Lưỡng long và thanh tự là kẻ chinh chiến đã nhiều, gặp qua là biết tướng có bản lĩnh. Nói đạo lý thuyết kinh pháp chúng đều không nghe, khuyến khích chúng cũng không giận, dọa đánh chúng cũng chẳng sợ. Chưa biết rõ thì chúng kính cẩn khiêm nhượng. Những kẻ như thế nào có phải là thường? Đừng nói tới tiên sinh, kể cả thầy của tiên sinh là đại trí sư phụ, lành bệnh mà ra đó. Hoặc là kể cả hết tăng ni chùa chân họa ra đó. Hoặc là có bổn phu nhân đội màu sống lại, cũng chẳng trừ được đâu. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Ai mạnh nơi nào thì cứ nơi ấy mà giữ. Tiên sinh không can thiệp được, xin bỏ đi cho rồi. Muốn sống trên đời Thì phải hiểu luật mang vạ vào thân chất diệu thiện thở hát trong một tiếng Nhìn lệ nãy giờ vẫn đang im lặng chờ đợi Đoạn cảm tháng mà chẳng Vì nữ thí chủ này Giống là người vô tính Chẳng tin vào chính pháp Chẳng biết tới huyện môn Vì mà nay cũng phải tới đây cầu cạnh ta Ấy là đủ hiểu người ta đã đến bước đường cùng rồi Cô ta đã mất cả cha lẫn mẹ đang đứng bên bờ sâu tuyệt vọng. Ta là người kế thừa ý chí của tiền nhân, là người được chọn thi hành diệt pháp lợi lạc, ban bố cho chúng sinh khắp ở thập phương. Ta đi đây du thuyết khắp nơi, cứu nghèo giúp khổ. há có lẽ nào khi người ta tới xin cầu mà ta lại làm ngơ chứ? Phật gia dũng đạo từ bi. Cho dù người ta không tính thì mình cũng không ghét bỏ. Huống chi nay người ta tự không tính mà chuyển thành tính. Thì lại càng nên gian tay ra mà cứu vớt Mới làm rõ được cái hành tự bi của đạo ta Có lẽ nào ta nở để mặt cho người này chết hay sao Kinh tâm biết diệu thiện tính giống nhân tự Này nghe tiên sinh nói thế Biết đã có ý muốn cứu Thì chẳng can được Chỉ làm thinh bất lực thôi Diệu thiện thấy kinh tâm lặng im không nói Khuôn mặt buồn trầu Lại chợt sợ phu nhân tổn thương Trong lòng cũng buồn bã lây lan Kẻ thở hắt trong một tiếng Rồi nói Phu nhân đừng buồn tôi Em chẳng buồn tiên sinh Em cứ nhớ lại tính tiên sinh thích lo việc trên đời Giống như em ngày còn sống vậy Còn em thì ca ngăn tiên sinh Là giống hệt như Nguyễn Tử Hậu Thú hạ năm xưa vẫn thường ca ngăn em Cũng chỉ vì em ham lo việc thiên hạ Mà Tử Hậu phải bỏ mạng nơi đường đi Nỗi đau ấy bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng nguôi ngoai được Vì thương mà em buồn đó thôi Mong tiêu sinh chớ có gặp gì Nếu không Thì em cũng chẳng còn biết với nương tựa chỗ đâu Lại nói Diệu Thiện đã nghe được Kinh Tâm Kể lại câu chuyện ấy Biết rằng vào thời Kinh Tâm sống Cũng là một Pháp Sư Vì lo bắt yêu quái ở Mã Thượng Giang Mặc cho người hậu can ngăn Cuối cùng gặp phải yêu quái dữ Để chết mất đi người hậu Giờ đây Kinh Tâm lại can Diệu Thiện y như thế Diệu Thiện hiểu tâm tư của Kinh Tâm Lòng cũng buồn thương lắm, thở hắt ra một tiếng não này. Lại nói lệ từ nãy tới giờ ngồi im chăm chú quan sát, nhưng không thấy hồn ma kinh tâm. Chỉ thấy tiên sinh ngồi như tượng cả nửa tiếng đồng hồ, chẳng nói năng gì. Mắt chỉ nhìn về nơi xa vắng, thì cũng đâm sốt ruột. Toan hỏi thử, nhưng chân như đã bội gạt đi. giơ tay lên miệng, làm dấu im lặng, rồi khẽ nói. Tiên sinh có cách bệnh á, không có giống như người thường. Cô cứ ngồi im đó đi. Tiên sinh ngồi cả buổi chưa tha mệt mỏi thì thôi Cô là người đi cầu cạnh dự pháp Cô sốt ruột cái gì? Lại nghe vậy thì lại ngồi im Trong lòng bồn trộn khó chịu Cứ liếc nhìn Diệu Thiện lắm lét Nhưng cũng không dám nói gì Bây giờ Diệu Thiện lại nói Thì phụ nhân xem giúp Có cách gì hay không? Dĩ nhiên tôi thấy lá bộ Y Lạc Ma Lá bộ Y Lạc Ma thiên chú Đã có công hiệu nhất định Nên yêu ma mới chưa giết người mẹ ngay được Tiên sinh thử nghĩ mà coi chó tràn loài nhập vào gia đình nọ Là loài anh linh Nó có phép lây nhiễm Và phép phân tách Là các phép mạnh nhất trong nội anh linh huyền môn Cho nên mới dễ dàng lây nhiễm Và ám thị lên cả gia đình bốn người Bộ Y Lạc Ma của tiên sinh Vẽ ra tuy là bộ truyền đời Từ Bồ Tát chạy lại oai lực của nó vô sông Nhưng mỗi bộ sinh ra Chỉ để ác chế một phong thức quỷ thần Nếu đối với loài có phép phân thân lây nhiễm Thì gần như là vô tác dụng Bùa chỉ ám lên một bản phách Và giữ thì nó Tiên sinh không thể vẽ ra bốn lá bùa Cho bốn người trong gia đình đó được Thêm nữa loài anh linh đã có phép lây nhiễm Thì dùng nhiều dạng phách Cùng gỡ bùa Nhất thời nó chưa gỡ ngay được Vì bùa tan Thì nó cũng chết phách thể Nên cô gái này mới hay còn được sống Nhưng nếu mỗi ngày nó dời phách thể Sang một chính căn khác nhau Thì lâu dần lung lạc được bùa Nó sẽ có cách phá đi từ từ Tới khi bùa suy yếu Nó chỉ cần bỏ đi một phách thể Là hủy được bùa Và trọn đời không dính lại bùa nữa Diệu thiện nói Ờ Cái này đúng là tôi chưa nghĩ tới Hiểu biết của phu nhân thật sâu sắc Vậy dưới như bây giờ Tôi xuống sông hỏi diệt với thủy thần thì có được hay không Năm sư thầy đại trí của tôi Từng xuống sông hạt Mà hội thần đó thôi Làm như thế thì rất là nguy hiểm. Vì Kim Giang có phép điểm âm binh mạnh hơn Hạc Giang nhiều. Chưa kể tới khi đó Thầy Đại Trí có công phu cao nhất, có tăng đoàn hậu niệm bên trên. Còn Thủy Thần Hạc Giang chỉ có mình nó. Hiện giờ tiên sinh vướng em, không thể xuất hồn được. Dưới Kim Giang lại minh tướng trùng trùng. Nếu tiên sinh xuống đó, sợ không trở lên được, thì em cũng phải ôm hận cả đời. Mong tiên sinh suy xét. Xuất hồn thuật mạnh mật nhất của người huyền nhân. Sau khi lập đàn và thực hiện đầy đủ các nghi thức, thì người hành giả xuất lìa tám hồn ra khỏi cơ thể. Hồn đó có thể thâm nhập vào các nơi huyền địa, huyền thủy để làm việc. Có thể bay đi xa, dùng các thuật mà chỉ có hồn mới dùng được. Khi đó hồn người dùng thuật sẽ như âm binh, dùng được thuật của hồn, nhưng lại vẫn có đầy đủ huyền thuật của người sống, nên vô cùng mạnh mẽ về thuật. Tuy nhiên hồn xuất ra, thường yếu chẳng gặp nhiều rủi ro. Chỉ cần có bất trắc không dễ được xác là người hành giả coi như chết hồn đi, phải sống một đời thực vật hoặc là hóa điên, mù lòa, câm điếc. Từ giờ phần hồn bị tan, thầy của diệu thiện là thầy đại trí, vì thuật này mà không còn được bước ra khỏi chùa. Và vị bác tổ núi Phu là thầy Huyền Ân, đều vì thuật này mà mất mạng đi. Ngay cả bản thân diệu thiện cũng vì thuật này mà yếu đi rất nhiều, không tự chủ được cơ thể. Trong đời không thể dùng lại thuật Chỉ riêng có cụ tổ huyện Phi của phái vu Sơn Là người rất thông minh Và có năng cứu dùng thuật Từng dùng thuật này kết hợp Với phép biến vi vô lượng Đi rất xa đi làm việc Sau đó vẫn quay trở về xác bình an Lại nói tới Diệu Thiện vốn là kẻ có thể dùng thuật xuất hồn rất giỏi Nhưng vì bóng ma đi theo là kinh tâm Vốn có viết thánh rất là nặng Diệu Thiện là người có căng u ẩn Thượng Bồ Tát nên gánh được phía của kinh tâm. Ngoài diệu thiện tra thì người bình thường không gánh nổi được phía của vị này, sẽ bị vị này quật cho chết đi. Chính vì đã gánh phía của vị này mà diệu thiện không thể dùng phép xuất hồn, bởi lẽ nếu xuất hồn ra, phần thể xác chẳng thể chống lại được phách của kinh tâm. Kinh tâm đã tan mất bảy mảnh hồn, chỉ còn lại một phần phách thể, nên không thể tự chủ được. Khi sát diệu thiện mất hồn, kinh tâm sẽ tự dùng hết các phép lây nhiễm đại khí, đoạn hộn mà có thể giết chết Diệu Thiện ngay. Do đó thầy của Diệu Thiện đã đại trí từng căn dặn rằng nếu không phải tình huống đằng nào cũng chết thì trọn đời không được sử dụng các thuật dị hộn. Kinh Tâm biết rõ điều đó nên ra sức căng ngăn tiên sinh không được dùng phép xuất hộn để xuống sông Kim Giang. Kinh Tâm ngập ngừng nói Tiên sinh vì con ả này mà dùng phép đó thì nguy hiểm trùng trùng. Nếu tiên sinh yêu nó tôi phải giết chết nó ngay để gìn giữ cho thiên sinh không phải chuyện đó đâu phu nhân chớ lo để phu nhân bên mình tôi đã tự thề nguyện cả đời này không đụng tới nữ nhân rồi vậy cách nào cũng không được vậy tôi có thể làm gì đây xin phu nhân gì tôi xem như đây là việc của tôi mà ta sức nghĩ giúp cho kinh tâm trầm ngâm hồi lâu sau đó thì nói Tiên sinh có quen ai bên phủ mẫu hay không? Ý phu nhân là sao? Độc trang của huyện á vẫn thuộc về phần thủy phận của trời Nam, tức là nhánh bộ của mẫu Thoải. Nay xét ra thần sông Kim Giang là về hàng quan hoàng của phủ đó. Nó chỉ nghe lệnh các mẫu cho quan hoàng. Nếu như tiên sinh quen được các bậc đó, có thể nhờ họ nó đỡ lời cho. Mẫu Thoải Từ thoại độc chạch đi của tự thủy Mẫu thoại chỉ người đứng đầu cai quản thủy phủ Là một trong bốn phủ của đạo mẫu Việt Nam Gồm có Phủ thiên chỉ miền trời Phủ địa chỉ miền đất Phủ nhạc chỉ miền núi trừng Phủ thoại chỉ miền sông nước quan hoàng Vị quan rất cao trong một phủ Ở một phủ thì đứng đầu là mẫu cai quản Kế tới đó là quang hoàng thường có năm vị gọi là ngũ vị quan lớn, từ quan đệ nhất tới quan đệ ngũ. Các quan này làm các thần cô giữ các miệng trong phủ của mình. Dưới quan hoàng còn có rất nhiều chức sắc khác, kế đến như tứ vị thánh bà, châu bà, gồm có 4 người thị nữ đi theo các mẫu. Rồi kế tới là thập ông hoàng, gồm có 10 vị thường giữ chức thành hoàng làng. Sau 10 vị này tới 12 cô, từ cô đệ nhất Tới cô 12, gọi là cô bé Sau các cô, thì tới các cậu quận Là các vị phò trợ cho ông Hoàng Thường có 10 hoặc 12 cậu Sau các cậu, thì tới ông Lốt, ông Hổ Là các loài thú trắng và Hổ để canh giữ các phủ. Thần Lốt Sa Đà là con của Quang Hoàng Tuy vai vị thấp, nhưng sau này kế nghiệm làm thần Nên có phép cao Lưỡng Long là thần thú, là thuật của người Bắc tồn tại ở sông Kim Giang, có lẽ do thuật kiểm của cao biển. Thanh Tự là chiến tướng, thì chưa xác định được rõ chức sắc ở trong phủ. Tôi không phải người của tứ phủ, nhưng cũng có tìm hiểu qua. Các bậc mẫu chở quan hoàng đâu phải người thường, sao tôi quen nổi các gì đó chứ? Kim Tâm chợt hướng mắt nhìn sang chân như, Cho nói: vậy có thể dùng những người phụng thánh để liên hệ với các vị đó. Tiểu Mụ của Tiên Sinh chẳng phải là người có căn phụng thánh hay sao? Phụng thánh chỉ những người hầu đồng bóng là những người mà các vị mẫu sẽ gián động tức là truyền lời hoặc các vị quan sẽ nhập động tức là nhập xác hay còn gọi là mượn ghế bóng những người này thường xinh đẹp có nhiều lộc được thập phương tín nhiệm có nhiều tài lạ mà các hạng chức sắc trong phủ ban cho để làm việc diệu thiện nghe nói như vậy quay sang nhìn chân như lúc bấy giờ vẫn đang ngồi im cùng lệ chờ đợi diệu thiện truyền ý diệu thiện hỏi chân như ngày xưa thầy không cho em xuất gia tại vì nói em có căn động số lính phải không chân như nói dạ thầy nói vì có căn binh tứ phủ nên em không nên xuất gia ngày xưa người xem cho em là cô linh sơn trang hả lâu nay có còn liên hệ gì giữa quý chùa với bên đó hay không cha không có Phủ của cô Linh rất là nổi tiếng Công việc cũng nhiều lắm Mà bên chùa mình cũng nhiều việc Phật sự Nên ít có thời gian thăm viếng nhau Thường thì trừ dịp lễ Tết đi chúc Tết á, Thì cũng chẳng còn dịp mà gặp được Diệu Thiện nghe thấy vậy Thì đâm chiều suy nghĩ Cô Linh Sơn Trang là người hậu thánh Bên phủ nhạc mẫu Sơn Trang Ngày xưa Diệu Thiện cũng có dịp gặp và quen biết Hai bên qua lại thân tình Đặc biệt là dịp hai năm trước Vụ của chân Như Hai bên có dịp làm việc với nhau Nhưng thời gian vẫn đi Trừ việc làm từ thiện còn có liên hệ chung Ngoài trai chẳng gặp bao giờ Diệu thiện lại không ở Hà Nội Nên việc gặp gỡ càng khó khăn ra Chẳng biết bây giờ còn nhớ lấy mặt nhau hay không Diệu thiện hỏi kinh tâm Gặp được người ấy chắc cũng khó khăn Này có em Trần Như đây mang căn tứ phủ Có thể nhờ cậy mấy được hay không Tiểu Muội chỉ có căn thôi thì chưa đủ Còn chưa gia nhập tứ phủ Thì biết gì về công việc của tứ phủ mà đòi giúp được Công việc chức sắc trong tứ phủ cũng có nhiều Khác biệt lớn so với đạo của ta Nếu không am hiểu việc thì không làm được Tiếu muội còn chưa phải là tân đồng Mà công việc hầu thánh giá Phải là thầy làm việc chí ít phải là thanh đồng thì mới làm được Tân đồng Đạo mẫu chia ra làm nhiều cấp bậc Người có căn số tứ phủ Phải trải qua nhiều thử thách mới có thể trở thành người làm việc được gọi cung kính bằng thầy. Các nghi lễ rất nhiều và phức tạp, không tiện trình bày trong tiểu thuyết. Chỉ đại lược các bước ban đầu, phải thực hiện lễ gọi là tôn nhang bản mệnh. Kế đến là phải làm khóa lễ trình căn, nhận giá, ghế để biết căn của mình thuộc về phủ nào trong tứ phủ. Từ đó mà tiếp tục trải qua các thử thách của phủ đó, gọi là trình lính. Sau đó thực hiện nhiều nghi thức khác nhau. Như mở phủ trịnh đồng Gọi là khai hầu mở phủ Tới lúc ấy mới chính thức lập ra phủ riêng Để làm việc của người trên Ở phủ mình giao cho Ngay sau khi trình lính rồi Thì cha theo thầy cao hơn của mình Đi hầu thánh trong 3 năm Gọi là tân động Kế sau đó mới bước vào giai đoạn cao hơn Gọi là thanh động Lại tiếp tục thử thách Ở giai đoạn này trong 9 năm nữa Công việc nhiều và cực khổ Có nhiều người không theo được Có nhiều người được lọc thánh thì làm được lâu bệnh, cơ bản đều là người nhân đức. Còn hầu thánh giá là nghi thức trong tứ phủ. Người huyền nhân hầu thánh giá để các thánh, các quan, các hàng chức sắc trong tứ phủ mượn sát của mình để hiển linh vậy. Nên gọi là giá, hoặc có nơi gọi là ký. Thanh động là hàng vị cao hơn tân động, chỉ người đã trải qua 3 năm làm tân động và bước sang giai đoạn khó khăn hơn trong 9 năm. Người thanh động có quyền năng cao hơn, học thuật sâu trọng hơn người tân động. Quá trình vượt qua để ra làm việc gian khổ hơn, nên trong nhân gian mới có câu, 3 năm thử lính, 9 năm thử động. Người huyền nhân trong tứ phủ không khống chế được sự chuyển hóa, sinh trưởng của phép tu, không làm chủ được đại cuộc của phép tu như người huyền nhân trong thuật luyện âm binh. Bởi lẽ phần huyền nhân thì như nhau, nhưng phần huyền linh thì bên tứ phủ là dòng thánh, quy lực cao hơn huyền nhân. Còn bên âm binh là dòng phong Dưới quyền sai kiến của huyện nhân Nên có sự sai khác ở đó Giữ tiện gật đầu đáp Ừm Bên dòng tứ phủ Không giống như bên ta Vậy thì phải có cách liên hệ được Với cô Linh Sơn Trang mới xong Cô Linh là người đức cao Sẽ có phương pháp lo được việc Nghe tới đây Lệ chợt lên tiếng nói Dạ em xin lỗi Em biết anh đang xem việc Em không quyết định cắt ngang Nhưng mà cho em góp lời được không ạ? Chân Như lại nhăn nhó nhìn lệ Kiểu tra ý đừng có làm phiền Lệ thế thế thì lại ngần ngại đi không nói Nhưng dịu Thiện nói Ừ, em cứ nói đi Dạ, em cũng vừa nghe qua anh hỏi chuyện cô Chân Như Có phải anh vừa nhắc tới cô Linh Sơn Trang Làm nghề hậu bóng không ạ? Chẳng là đợt trước đó có gì bác sĩ chữa bệnh cho thằng Long em á Có kể qua với anh rồi Khi bác sĩ đó đi cũng dặn lại cha em Là đi tìm cô Linh này đi hỏi bệnh Nói danh tính anh ta ra Thì cô ấy dù có bận đến mấy Cũng sẽ thu xếp mà giúp được Nếu như gặp mặt mà gặp khó không tiện Thì có thể thử biết đâu lại được diệu thiện nghe tới vậy thì giật mình Người bác sĩ đó là vị nào Mà đã nhìn ra căn nguyên của sự việc này Ngay từ lần đầu tiên chứ Đó là phải tìm người tứ phủ Thì mới cậu cứu được Vậy thì ngoài việc chữa bệnh giỏi Kiến thức của anh ta về huyền âm Cũng thật là trọng lớn Đầu óc lại thật tin nhạy Nếu Diệu Thiện không hỏi qua Kinh Tâm Có lẽ cũng chưa biết được điều đó Tay bác sĩ đã cao tay đó Hỏi xem danh tính hắn là ai đi Kinh Tâm nói Diệu Thiện quay qua hỏi lệ Ờ, anh bác sĩ đó danh tính là gì Mà cô Linh nghe qua thì sẽ giúp ngay Nghe ba em và bác sĩ Hà kể lại á, Thì cứ nhắc Huyền Y Vu Sơn là sẽ được việc. Em cũng hiểu rõ lắm, chắc là pháp hiệu của anh ta. Diệu Thiện nghe xong thì giật nảy cá mình. Huyền Y Vu Sơn sao? Núi Vu Sơn chẳng phải là núi mà Hạ Từng theo lên học cái sao? Huyền Y là ai? Có quan hệ gì với thầy Huyền Ân Và Hạ hay không? Diệu Thiện dò hỏi tiếp. Thế lần trước tôi bảo cô tìm cho nhanh ra vị bác sĩ đó, cô đã tìm được hay chưa? Em có hỏi bác sĩ Hà số của anh ta Và gọi điện nhưng mà không liên lạc được Em nghe bác sĩ Hà nói Anh ta thường ít dụng Chỉ khi nào chủ động liên lạc với ai Thì mới được Chứ bình thường người ta gọi anh ta không có được Có thể dựa vào mối quan hệ của anh ta Chứ cô Linh Sơn Trang kia Để dò hỏi ngược lại được Anh ta nói như thế Chắc chẳng phải mối quan hệ thông thường đâu Diệu Thiện nói nghe Điều cô nói ra quan trọng lắm Rất là có ích cho việc này Vậy nên phải tìm tới chỗ của Linh Sơn Trang đó ngay thôi. Cô hãy về nhà chuẩn bị đồ, để đi hành lễ tứ phủ đi. Em trai cô đang ở đâu? À, em ấy đau buồn trước cái chết của cha mẹ. nay đang nằm trên bệnh viện. Đích thân giáo sư bác sĩ Hạ quan tâm chăm nôm bất kể ngày đêm. Nếu mà có điều gì bất thường, em sẽ nhận được thông báo ngay. Ừ. nếu mà có điều bất thường xảy đến, thì các bác sĩ ở bệnh viện cũng không ngăn chặn được đâu. Đến giờ phút này thì vẫn chưa có gì lạ xảy ra Thì tức là vị bác sĩ kia Đã có gì thuật gì đó lên em trai cô Nhằm ngăn chặn được việc yêu ma phá mất em cô Nếu thế thì ta chẳng cần lo nghĩ nữa Cứ để em cô nghỉ ngơi tại đó Bây giờ cô hãy về chuẩn bị ngay đi Rồi quay lại đây Để ta lên đường đi ngay Việc này chẳng thể chậm trễ được Nói đoạn thì căng dặn lệ Chuẩn bị các đồ lễ như thế như thế Sẵn sàng mà tới ra mắt hậu cho tứ phủ đoạn quay sang chân như căng dặn sư thúc đại minh đang đi làm Phật sự tôi cũng xong việc Phật sự ở đây rồi lẽ ra đã đi khỏi bởi bổn chùa của tôi còn nhiều việc khác nhưng mà nay vì việc của nữ thí chủ này sẽ nắng lại đi thêm vài ngày cho tới khi tình hình bên chỗ của linh sơn trang như thế nào em hãy chủ động liên lạc dò hỏi cho phủ sơn trang của cô linh đi giờ tôi đến gặp phó trụ trì xin giấy và thư giới thiệu chờ cô lệ chuẩn bị đồ lễ xong ta sẽ lên đường đến Phủ Sơn Trang ngay. Việc này hệ trọng, liên quan tới tính mệnh chúng sinh, nên cần phải khẩn trương. Thêm vào đó là nơi tứ phủ, người xưa đến chẳng tiện. Tôi và em đều chưa cao đầu, nên chỉ có hai ta đi thôi, không phiền tới người khác. Em có hiểu hay không? Chân như và Lệ cùng nhất loạt gật đầu nhận định, đoạn họ cùng đi chuẩn bị những điều mà Diệu Thiện căn dặn. Họ đi khỏi trời, Diệu Thiện mới nói với vòng ma kinh tâm, Tôi vẫn còn một nỗi lo nữa Đạo ta và đậu tứ phủ Giống chẳng chung đường Họ lại có quan hệ với Vu sơn thân mật như thế Này phu nhân là kẻ thù của Vu sơn Chẳng hiểu việc tôi đến đó có gây hệ lụy gì không Nếu tiên sinh đi xa Nhất thợ đi vào nơi huyền địa Thờ phủ Thì không thể để em rời xa được Này cứ tới nơi phủ sơn trang đi cho để em ở bên ngoài Tiên sinh đi vào trong là được Còn việc không đồng đạo tiên sinh chẳng phải lo đâu Bởi lẽ vị thần chủ của đạo mẫu Là vị thánh mẫu liễu hạnh vị này là đệ tử của Phật Bà quan Âm của đạo Phật Cũng từng xuất gia rồi Thế nên người đời mới thường gọi là Phật mẫu Chỉ sự hòa hợp giữa đạo Phật và đạo mẫu Sẽ chẳng có sự ngăn trở gì Điều em lo ngại là khác cơ Ừ, phu nhân còn lo đâu Ấy là Kim Giang thuộc dị thủy phủ Còn hãy là Sơn Trang Thì trong cả nước ta Chắc chắn là thuộc về nhạc phủ Tuy cùng là tứ phủ Nhưng mỗi phủ là mẫu khác nhau cai quản Chẳng biết họ có phạm đến nhau Hay là giúp ta phạm đến nhau hay không Ừm Việc đó tôi cũng có nghĩ rồi Nhưng bây giờ ngoài cô Linh Sơn Trang ra Cũng đâu còn biết ai khác Hơn nữa Các phủ chẳng phải việc dở đâu Đôi khi họ cùng chung nhau đâm tra nảy nàng nhau lại càng khó cho diệt pháp hơn. Nay công việc cũng đã phân rồi, ta cứ cùng làm thôi. Gặp khúc mắc ở đâu á thì ta tháo gỡ ở đó sau. Nói rồi đứng dậy, kinh tâm biết ý, tan vào lưu hương, để cho tiên sinh lo chuẩn bị diệt đạo.